Harry p o trở t e và Hoàng Trường tử Lai trường 27、trở、lại bầu trời đầy sao harry kéo cụ d u m b l e d o r e lên tảng đá gần nhất ướt đẫm và run g lẩy bẩy với sức nặng của cụ d u m b l e d o r e ở trên nó tập trung một cách khó khăn đến đích h o w k m i d nhắm mắt lại ôm cánh tay của cụ thật chặt harry lại tiếp tục cái cảm giác dồn ép khủng khiếp trước khi mở mắt harry biết nó đã làm được mùi của cát những cơn gió biển đã biến mất nó và cụ d u m b l e d o r e đang ở giữa con đường tối mịt dẫn tới h o g smith trong một khoảnh khắc nó thấy nhiều inferi đang dần dần tiến lại phía nó từ các cửa hàng thế nhưng sau một cái chớp mắt chúng biến mất quanh nó chỉ còn lại bóng tối với một vài cây đèn đường le lói chúng ta đã đến thưa thầy harry nói một cách khó khăn nó bất ngờ nhận ra mũi khâu ở ngực đã khô chúng ta đã đến chúng ta đã đến h o képard rồi cụ d u m b l e d o r e đứng l ã o đảo trước mặt nó trong một thoáng harry nghĩ rằng phép độn thổ của nó đã làm cho cụ mất t h a n g bằng rồi nó thấy mặt cụ tái nhợt và ướt đẫm dưới ánh sáng từ xa của cây đ à n đường Thầy, thầy ổn không ạ sao ta sẽ khá hơn cụ nói yếu ớt mặc dù g ó c miệng của cụ giật mạnh liều thuốc đó không phải là liều thuốc giải và khi thấy cái rùng mình của harry cụ cúi thấp xuống đừng lo lắng thầy sẽ ổn mà nó nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng nhưng không có ai cả tất cả những gì nó có thể nghĩ được bây giờ là phải bằng mọi cách đưa cụ d u m b l e d o r e đến trạm xá chúng ta cần về trường thưa thầy bà p o m f r e y không cụ nói người ta cần bây giờ là giáo sư snap e nhưng ta không nghĩ ta có thể đi xa như vậy vâng thưa thầy con sẽ tìm một nơi để thầy nghĩ rồi con sẽ đi kiếm bà cyprus cụ d u m b l e d o r e nói rõ ràng ta cần cyprus vâng ạ snape nhưng con sẽ phải đi một lúc vì vậy con có thể nhưng trước khi harry kịp làm gì thì nó nghe thấy tiếng bước chân đang chạy trái tim của nó nhảy lên người nào đó đã thấy người nào đó đã biết là họ cần giúp đỡ và nó thấy bà rosmerta đang chạy xuống con đường tối mịt phía trước với đôi guốc cao gót và mặc cái áo t r ò n lùa theo những con rồng ta thấy con độn thổ khi kéo cái màn phòng ngủ cảm ơn chúa cảm ơn chúa ta không thể nghĩ cái gì để nhưng chuyện gì xảy ra với ngài ngài o b i s bà dừng lại thở h ỗ n hển rồi nhìn c h ầ m c h ầ m với đôi mắt mở rộng xuống cụ trong bờ đỏ và thầy bị thương harry nói bà r o s h mơ ta bà có thể đưa cụ vào quán ba cây chổi khi con đi vào trường và tìm người giúp đỡ không con không thể đi tới đó một mình được con không nhận ra con không thấy là nếu bà giúp con harry nói không nghe những gì bà r o s h mơ ta nói con nghĩ chúng ta có thể đưa cụ vào trong chuyện gì xảy ra cụ trong bộ đồ nói chuyện gì đã xảy ra r o s h mâ ta dấu dấu hiệu đen thưa cụ và rồi bà chỉ lên bầu trời về phía h o g w a r t s sự sợ hãi tràn ngập trong harry nó ngước nhìn lên nó ở đó lơ lửng trên bầu trời phía trên trường cái sọ màu xanh lá cây Đàn cháy sáng với cái lưỡi hình con rắn, cái dấu hiệu mà tử thần thực tử để lại khi chúng vào tòa nhà nào mọi khi chúng giết ai đó. Nó xuất hiện khi nào, cụ d u m b l e d o r e hỏi, và bàn tay của cụ siết chặt lên vai của Harry khi cụ cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Chắc hẳn vài phút trước khi tôi đưa con mèo ra ngoài thì không có nó, nhưng khi tôi lên gác thì. chúng ta cần trở lại lâu đài một lần nữa cụ d r ô m bộ e r ồ nói r o s mơ ta và mặc dầu láo đảo một chút cụ hầu như hoàn toàn ở vị trí của người đều ra lệnh chúng ta cần những c â y chổi tôi có một cặp ở sau quán bà nói trông có vẻ rất hoảng sợ tôi có thể chạy đi và lấy về không harry có thể làm nó Harry d ơ cây đũa của nó lên lần nữa achio chổi của bà rosmata một giây sau họ nghe thấy một tiếng nổ lớn khi cửa trước của quán rượu vỡ tung lên hai cây chổi phóng ra ngoài đường và đua nhau đến bên harry nơi mà chúng dừng đột ngột rung nhẹ ở tốc độ cao nhất rosmata làm ơn gửi một bức thư đến bộ pháp thuật cụ d u m b l e d o r e nói khi cụ cưỡi lên cây chổi gần nhất có thể không ai trong h o g w a r t s nhận ra có cái gì không ổn harry mặc chiếc áo tàn g hình của con vào đi harry kéo chiếc áo tàn g hình ra khỏi túi và t r ù m nó vào người trước khi leo lên chổi bà r o s h mơ ta đi l ã o đảo trở lại quán rượu của bà khi harry và cụ d u m b l e d o r e đạp xuống đất và bay lên khi họ tăng tốc về phía lâu đài harry lướt qua một bên cụ d u m b l e d o r e sẵn sàng túm lấy cụ nếu cụ rơi nhưng hình như dấu hiệu đen đã kích thích cụ cụ cúi thấp người xuống mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dấu hiệu đen râu và mái tóc bạc của cụ bay về phía sau trong bầu trời đêm và harry cũng nhìn cái đầu sọ nỗi sợ lớn dần trong nó như quả bong bóng độc ác nén phổi nó lại cuốn theo tất cả sự lo lắng khác trong tâm trí nó họ đã đi bao lâu có phải may mắn của ron hermon và guinea đã hết rồi không toàn trường hay là nivo hay luna hay các thành viên khác của DA có phát hiện được những kẻ đã gây nên dấu hiệu đen không và nếu ông ta là người bảo họ đi tuần tra các hành lang ông ta sẽ nói cho họ để rời khỏi giường an toàn ông ta có đáng tin cậy một lần nữa vì cái chết của một người bạn khi bay xuyên qua bàn đêm lượn g vòng xuống con đường mà nó đã đi trước đó dù tiếng rít của không khí ban đêm harry lại cảm thấy cụ d u m b l e d o r e nói khẽ bằng một thứ tiếng lạ nó biết vì sao cây chổi của nó rung lên một chút khi họ bay vào sân cụ d u m b l e d o r e đã phá bỏ những bùa mê mà chính cụ đã ếm lên xung quanh lâu đài để họ có thể nhanh chóng tiến vào lâu đài dấu hiệu đen đang lấp lánh ở phía trên tháp thiên văn nơi cao nhất của lâu đài có phải là cái chết đã xảy ra ở đó không cụ t r o m g bờ đỏ vừa mới băng qua bức tường thành và đang đáp xuống harry đáp xuống sau cụ vài giây và nhìn xung quanh tòa thành trống không cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc đi vào lâu đài đang đóng không có một dấu hiệu về một trận đánh đến chết hay một người nào cả chuyện này có nghĩa là gì、à? harry hỏi cụ t r m b e d o r rồi nhìn lên cái đầu lau màu xanh với lưỡi rắn đang lấp lánh một cách độc ác nó có đúng là dấu hiệu đen không phải có người nào đó xác định là thưa thầy dưới ánh sáng xanh lờ mờ của dấu hiệu đen harry thấy cụ t r m b o d o r đang ôm ngực của mình bằng bàn tay đ a n g sẫm đi thức sivert dậy cụ nói yếu ớt nhưng rõ ràng nói với ông ta những gì đã xảy ra và bảo tới gặp ta đừng làm gì khác đừng nói với bất kỳ ai và đừng cởi cái áo khoác của con ta sẽ đợi ở đây nhưng con đã thề là tuân theo ta mà harry đi đi harry vội vàng chạy đến cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ố c nhưng bàn tay của nó vừa mới chạm vào cái vòng sắt của cánh cửa thì nó nghe thấy bước chân từ phía bên kia nó nhìn về phía cụ d r ô m b l e d o r e đang ra hiệu cho nó lùi lại nó vừa lùi xa cánh cửa vừa rút cây đũa thần cánh cửa bật tung và một người hiện ra h á t lớn experimus a người harry trở nên cứng và bất động và nó cảm thấy nó rơi vào bức tường của tháp đứng sững như tượng không thể di chuyển hay nói được nó không biết chuyện gì đã xảy ra e x p e r i a m e s đâu phải là một lời nguyền đông cứng rồi bằng ánh sáng của dấu hiệu đen nó thấy cây đũa của cụ d u m b l e d o r e bay đang bay vòng qua bờ thành và nó đã hiểu ra cụ đã im lặng làm bất động harry và chính cái dây thực hiện lời nguyền đó đã làm cho cụ phải trả giá bằng cơ hội phòng thủ bản thân đứng đối diện với bờ thành khuôn mặt trắng bệch cụ vẫn không có dấu hiệu nào của sự hoảng sợ hay đau đớn cụ chỉ đơn thuần nhìn vào kẻ đã đánh bật cây của th... đũa thần của cụ và nói chào buổi tối draco mô phồi bước tới liếc nhanh xung quanh để kiểm tra có còn ai khác không mắt của hắn dừng lại ở cây chổi thứ hai có ai khác ở đây nữa đó là câu hỏi đáng lẽ ta nên hỏi cậu hay cậu đang hành động một mình harry nhìn thấy đôi mắt tái nhợ t của m o f o y quay qua cụ d u m b l e d o r e dưới ánh sáng xanh nhạt của dấu hiệu không hắn nói tôi đang nổi cáo đây có tử thần thực tử trong trường của ông tối nay à cụ d u m b l e d o r e nói như t h ế là m o f o y đang trình bày một bài tập về nhà đầy tham vọng q u á thực là rất tốt cậu đã tìm ra cách để đưa chúng vào phải không đúng thế mô phôi nói thở h ỗ n hển ngay dưới mũi ông mà ông không bao giờ nhận ra <cười> tài tình cụ d u m b l e d o r e nói bây giờ tha thứ cho ta chúng đang ở đâu cậu hình như không được giúp đỡ họ gặp những người canh gác của ông họ đang đánh nhau ở dưới họ sẽ không trễ đâu tôi đi lên trước tôi tôi có việc phải làm à vậy thì cậu phải tự xoay s ở thôi cậu bé đáng mến cụ d u m b l e d o r e nói nhẹ nhàng rồi tất cả im lặng harry bị giam cầm trong chúng cơ thể tàn hình tê liệt của mình nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai người họ đôi tai nó căng ra để nghe những âm thanh của các tử thần thực tử từ xa và phía trước nó draco moffoy không làm gì cả ngoại trừ chỉ nhìn chằm chằm vào cụ obus dombodor người mà không thể tin được đang mỉm cười draco draco cậu không phải là một kẻ giết người làm sao ông biết moffoy nói hắn hình như đã nhận ra những từ ấy trẻ con như thế nào Harry thấy hắn đỏ ửng dưới ánh sáng xanh của dấu hiệu đen ông không biết khả năng của tôi một phôi nói mạnh mẽ hơn ông không biết tôi vừa mới làm gì đâu ồ vâng ta biết cụ d u m b l e d o r e nói nhẹ nhàng cậu suýt nữa đã giết k a t h y bell và ronald wesley a cậu đã cố giết ta với sự tuyệt vọng ngày càng tăng dần trong suốt cả năm học hãy tha thứ cho ta dragon nhưng đó thực sự là những sự cố gắng yếu ớt quá yếu ớt một cách trung thực ta muốn biết trái tim của cậu có thực sự cho phép nói cho phép m o f o a nói dữ dội tôi đã làm việc đó trong cả năm học và tối nay ở một nơi nào đó sâu trong lâu đài phía dưới harry nghe thấy một tiếng hét mồ phồi đông cứng lại rồi liếc nhìn ra sao ai đó đang đánh một trận hay cụ d u m b l e d o r e nói vui vẻ nhưng cậu đang nói là vâng cậu đã xoay s ở để đưa các tử thần thực tử vào trường của ta mà ta thừa nhận ta nghĩ là không thể cậu làm như thế nào vậy nhưng mồ phồi không nói gì hắn vẫn đang lắng nghe những gì xảy ra bên dưới và hắn hầu như tê liệt như harry có lẽ cậu phải thực hiện công việc này một mình cụ t r o m bô đ o nói nếu người của cậu bị ngăn cản thì sao có thể cậu đã nhận ra các thành viên của hội phượng hoàng cũng ở đây tối nay rốt cuộc cậu thực sự không cần giúp đỡ ngay bây giờ ta không có đũa thần ta không có gì tự vệ cả mô phồi vẫn nhìn c h ă m c h ă m vào cụ ta biết cụ nói một cách tử tế khi mà mô phôi không nói nhúc nhích cũng không nói gì cậu sợ phải làm việc này mà không có chúng tôi không sợ mô phôi gầm lên mặc dù vẫn không làm gì cụ t r a m b o r d o chính ông mới là người nên sợ tại sao ta không nghĩ cậu sẽ giết ta dragon à giết người không dễ dàng như sự tin tưởng ngây thơ đâu vì vậy hãy nói với ta trong khi chúng ta đợi những người bạn của cậu cậu đưa chúng vào đây bằng cách nào hình như cậu đã mất khá nhiều thời gian để vạch kế hoạch mồ phồi trông có vẻ như hắn đang đánh nhau với sự thôi thúc muốn h á t lên hay nôn mửa hắn n g ạ n ngào và hít sâu nhìn trường trường cụ r u m p e r d o cây đũa của hắn chỉ thẳng vào trái tim gần đó và rồi dường như hắn không thể tự giúp đỡ chính mình hắn nói tôi đã chữa lại cái vanishing cabinet hư mà không ai dùng nhiều năm nay một montague đã bị mất năm ngoái à tiếng thở dài một nửa rên rỉ của cụ t r o m b a r d o r trong một thoáng cụ nhắm mắt lại rất thông minh có một cặp ta sẽ lấy nó cái khác ở trong bojan e b e r t s moffat nói chúng tạo ra một loại hành lang giữa chúng montague nói với tôi rằng khi hắn mắc kẹt ở h o g w a r t s h ắ n bị giam vào trong ngục nhưng thỉnh thoảng hắn có thể nghe những gì xảy ra trong lâu đài thỉnh thoảng lại nghe thấy những gì ở cửa hàng như thể cabinet ở giữa chúng nhưng không ai có thể nghe thấy hắn cuối cùng hắn đã độn thổ ra mặc dù hắn chưa bao giờ qua được kỳ thi hắn gần như chết đi mọi người đều nghĩ rằng đó là một câu chuyện hay nhưng chỉ có tôi nhận ra ý nghĩa của nó ngay cả b o r g i n cũng không biết ta là người duy nhất nhận ra rằng có thể nào hovê k é t o thông qua các cabinet nếu tôi sửa chúng rất tốt d u m b l e d o r e thì thầm vậy tử thần thực tử có thể đi từ b o r g i n edberg vào trường để giúp cậu một kế hoạch thông minh rất thông minh và như cậu nói ngay dưới mũi tôi ừ mô p h o i nói hắn một cách kỳ lạ hình như có lấy sự dũng cảm và an ủi từ lời khen của cụ d r a m b o d o r vâng đúng thế nhưng nhiều lần cụ tiếp tục cậu không chắc là cậu có thể sửa được cabinet phải không và cậu đã dùng đến cách xem xét một cách thô thiển và xấu xa d ư gửi cho ta một chuỗi hạt bị nguyền rủa mà chắc chắn là đã sai lầm chỉ có một cơ hội rất mỏng manh để ta uống rượu mật đó ừ mà ông vẫn không nhận ra người đứng sau món đó sao m ồ phôi chế nhạo trong khi cụ d u m b l e d o r e trượt xuống một chút bờ tường sức lực cụ rõ ràng đang giảm dần và harry đấu tranh một cách vô ích câm lặng với lời nguyền đang trói chặt nó thực ra ta không nhận thấy cụ d u m b l e d o r e nói ta chắc đó là cậu vậy tại sao ông không chặn tôi lại m o p h a i hỏi ta đã cố gắng d ra c o giáo sư snev đã giám sát cậu theo lệnh của ta ông ta không làm theo lệnh của ông ông ta đã hứa với mẹ tôi tất nhiên đó là những gì ông ta nói với cậu d ra c o à nhưng ông ta là gián điệp hai mang ông lão già ngu ngốc hắn không làm việc cho ông chỉ có ông nghĩ như vậy thôi chúng ta đành phải bất đồng với nhau thôi draco à ta tin giáo sư s n a p e à ông đã đánh mất sự thông thái của mình mô phôi chế nhạo ông ta đã đề nghị giúp đỡ ta muốn giành lấy tất cả vinh quang muốn có một chút hành động cậu đang làm gì vậy cậu làm cái chuỗi hạt đó phải không thật ngu ngốc nó có thể thổi tung mọi thứ nhưng tôi không nói với ông ta những gì ta đã làm ở phòng yêu cầu ngày mai ông ta thức dậy và mọi chuyện đã xong và ông ta sẽ không còn là người được chúa tể bóng tối sủng ái nữa ông ta sẽ không là gì so với tôi không là gì rất tốt cụ t r o m g bôi đo nói nhẹ nhàng tất nhiên tất cả chúng ta đều thích sự đánh giá đúng những công việc của chính chúng ta nhưng chắc hẳn cậu phải có tòng phạm một ai đó ở h o g s m e a d e người mà có thể thả k a t h y cụ d u m b l e d o r e nhắm mắt lần nữa và gật đầu như thể là cụ sắp ngủ gật tất nhiên r o s mơ ta bà ấy bị lời nguyền độc đoán bao lâu rồi cuối cùng ông cũng nhận ra phải không mô p h ồ i chế nhạo có một tiếng hét khát ở phía dưới hơi to hơn những cái trước mô p h ồ i lại nhìn lui sau một cách sợ hãi rồi quay lại nhìn cụ d u m b l e d o r e đang nói tiếp r o s mơ ta tội nghiệp đã bị ép phải lẩn tránh trong phòng tắm và đưa cái chuỗi hạt đó cho bất kỳ học sinh h o g w a r t s nào vào đó một mình và bịnh r ư ợ u mật ong đ ộ c à đương nhiên r o s mơ ta có thể bỏ đọc vào nó trước khi bà ấy gửi nó đến s l a c k h o l và tin rằng nó sẽ là quà giáng sinh của ta — vâng rất rõ ràng rất rõ ràng ông f i l l i s tội nghiệp sẽ không. Tất nhiên nghĩ đến việc kiểm tra cái chai của r o s m a t t e hãy nói cho ta cậu liên lạc với r o s m a t t e như thế nào, ta nghĩ rằng tất cả cách thức liên lạc trong và ngoài trường đều bị giám sát. — những đồng xu bị ếm, — Mô phôi nói. dường như hắn bị buộc phải tiếp tục nói dù cái đũa trên tay hắn đang lắc dữ dội tôi có một cái và bà ta có một cái và ta có thể gửi những thông điệp đến bà ta đó không phải là cách liên lạc bí mật của cái nhóm mà được gọi là đội quân của d u m b l e d o r e cụ d u m b l e d o r e hỏi giọng cụ nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng harry thấy cụ lại trượt thấp xuống một inch khi cụ nói đúng ta lấy ý tưởng từ chúng mô phôi nói với một nụ cười nhăn nhó ta lấy ý tưởng chai rượu mật độc từ con máu bùn g r a n g e r ta nghe con nhỏ nói ở trong thư viện những loại độc mà phil không nhận ra làm ơn đừng dùng lời lẽ xúc phạm trước mặt ta cụ d u m b l e d o r e nói mô phôi cười lỗ mãn g ông quan tâm đến việc tôi nói máu bùn khi mà tôi muốn giết ông đ ú n g cụ tromboda nói, và Harry thấy chân c ủ a cụ t r ư ợ t x u ố n g m ộ t c h ú t t r ê n s à n k h i cụ c ố g ắ n g đứng t h ẳ n g Nhưng k h i đ ị n h giết ta d ra c o a cậu đã mất k h á n h i ề u p h ú t c h ú n g ta đang ở m ộ t m ì n h ta không có khả năng phòng t h ủ h ơ n bất k ỳ lúc nào, và cậu vẫn không h à n h đ ộ n g m i ệ n g c ủ a m o p h o i m é o m ó m ộ t c á c h không có ý, như t h i h ắ n vừa mới ném cái gì đó rất đ ắ n g Bây giờ, về tối nay cụ dumbodon tiếp tục ta bị bối rối một chút những việc đã xảy ra làm sao cậu biết ta đã rời khỏi trường nhưng tất nhiên cụ tự trả lời câu hỏi của chính mình rosmer ta đã thấy ta rời khỏi v à ta đã báo cho cậu bằng những đồng xu của cậu đúng vậy moffat nói nhưng bà ta nói ông chỉ ra ngoài để uống một chút rồi ông sẽ trở lại à chắc chắn ta đã uống một cốc và ta đã quay lại cụ l à m bầm vì vậy cậu đã quyết định đặt bẫy ta chúng tôi đã quyết định đặt dấu hiệu đen ở phía trên tháp và để cho ông đến đây nhanh hơn để ông thấy người bị giết mô phôi nói và nó đã thành công à vâng và không cụ trombone nói nhưng ta đã đến mà không ai bị giết cả ai đó đã chết mô phôi nói và giọng hắn hình như tăng lên cả một âm q u ả n g một trong những người của ông tôi không biết đó là ai lúc đó rất tối tôi bước ngang qua cái xác tôi được lệnh đợi ở đây khi ông quay lại chỉ đám phượng hoàng của ông đi đường này đúng vậy cụ d u m b l e d o r e nói có một tiếng nổ và những tiếng la từ phía dưới lớn hơn trước nghe những người nào đó đang chiến đấu trên cái cầu thang xoắn cầu thang dẫn đến nơi cụ d u m b l e d o r e mô phôi và harry đang đứng và trái tim của harry đánh rầm rầm trong cái l ò n g ngực tàn hình của nó người nào đó đã chết mô phôi đã bước qua cái xác nhưng đó là ai có một khoảng thời gian ngắn cách này hay cách khác cụ d u m b l e d o r e nói vì vậy chúng ta bàn về lựa chọn của cậu draco lựa chọn của tôi m o f f o i nói lớn tôi đang đứng đây với cây đũa thần tôi đang định giết ông cậu bé yêu quý chúng ta sẽ không giả vờ về điều đó nữa nếu cậu định giết ta cậu đã làm nó khi cậu đánh bật cây đũa của ta cậu sẽ không dừng lại vì cuộc tán gẫu vui vẻ về phương thức và ý nghĩa này tôi không có lựa chọn nào cả m o f f o i nói và hắn thình lình trắng như cụ dumbodore tôi bắt buộc phải làm hắn sẽ giết tôi hắn sẽ giết cả nhà tôi ta thấy rõ vị trí khó khăn của cậu cụ d u m b l e d o r e nói cậu không nghĩ tại sao trước đây ta không đối chấp với cậu bởi vì ta biết cậu sẽ bị giết nếu v o l d e m o r t nhận ra rằng ta nghi ngờ cậu m ồ p h ô i nhăn mặt khi nghe đến cái tên ta đã không dám nói chuyện với cậu về cái nhiệm vụ mà ta biết cậu được giao nếu hắn ếm legitimacy lên cậu cụ tiếp tục nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau không thiệt hại gì cả cậu không làm ai bị thương cả dù cậu rất may mắn khi các nạn nhân vô tình của cậu còn sống ta có thể giúp cậu draco à không ông không thể moffat nói tay cầm đũa của hắn lắc rất tồi tệ không ai có thể giúp tôi cả hắn bảo tôi làm nó nếu không hắn sẽ giết tôi tôi không có quyền chọn hãy trở về lẽ phải đi draco à và chúng tôi sẽ che giấu cậu hoàn hảo hơn cậu có thể tưởng tượng hơn nữa ta sẽ đưa cho những thành viên của hội đến che giấu mẹ cậu ngay tối nay bây giờ cha cậu đã an toàn ở azkaban khi đến lúc ta cũng có thể bảo vệ ông ta hãy trở về lẽ phải đi draco cậu không phải là kẻ giết người mô phôi nhìn c h ầ m c h ầ m vào cụ nhưng tôi đã đi quá xa phải không hắn nói chậm chạp chúng nghĩ tôi sẽ chết nhưng tôi ở đây và ông đang ở dưới quyền lực của tôi tôi là người có đũa thần ông đang cần lòng nhân từ của tôi không d r a g o à cụ romboid nói bây giờ lòng nhân từ của ta không phải của cậu có ý nghĩa mô phôi không nói miệng hắn mở ra tay cầm đũa vẫn run nhưng tiếng bước chân đột ngột vang lên ở cầu thang và một giây sau mô phôi bị hất văng khi bốn người mặc áo choàng đen làm nổ tung cánh cửa ở bờ thành vẫn bất động h a r r y kinh hãi nhìn bốn người đó hình như bọn tử thần thực tử đã thắng trong trận đánh ở phía dưới một người đàn ông nhiều b ứ ớ u nghiêng hẳn sang một bên cười rúc r í t d u m bị l e e d o r b dồn vào chân tường hắn nói và hắn quay sang người phụ nữ nhỏ bé người trông có vẻ như chị của hắn đang cười toe toét d u m b l e d o r e không có đũa d u m b l e d o r e một mình làm rất tốt draco làm rất tốt xin chào ông amisus cụ d u m b l e d o r e nói một cách dũng cảm như thể đón tiếp hắn vào tiệc trà và ông cũng mang theo bà alexto rất duyên dáng người đàn bà cười pha một chút giận dữ ông nghĩ trò đùa nhỏ đó sẽ giúp ông thoát khỏi cái chết ứ. mụ chế d i ễ u trò đùa không không đó là cách cư xử lịch sự cụ d r m b a r d o r đáp lại làm đi người đứng gần harry nhất một người đàn ông mập với mái tóc dài dài với cái áo t r ò n đen kín h mít hắn có một giọng nói mà harry chưa bao giờ nghe một giọng nói như tiếng ho có cát harry có thể ngửi thấy một mùi mạnh mẽ trộn lẫn giữa mồ hôi và không thể sai hơn máu từ người hắn các ngón tay bẩn thỉu với những cái móng tay hơi vàng ông đó hả fenrơ cụ d u m b l e d o r e hỏi đúng vậy một người khác nói rất vui khi gặp ta hả d u m b l e d o r e không ta không thể nói vậy fenrir g r e y b a c k cười nhè ra những cái răng nhọn hoắt máu nhỏ t o à n từng giọt xuống cằm và hắn liếm môi từ từ một cách bẩn thỉu nhưng ông không biết ta thích tuổi nhỏ nhiều thế nào đâu d u m b l e d o r e bây giờ ông lại tấn công cả khi không có trang tròn cái này thật là không bình thường ông cần ăn thịt người mà một lần một thoáng không làm sao làm ông thỏa mãn sao đúng vậy g r e y b a c k nói nó ông làm ghê tởm phải không d u m b l e d o r e nó làm ông sợ à ta không thể giả vờ nó không làm ta ghê tởm một chút cụ d u m b l e d o r e nói à vâng ta hơi bất ngờ khi d ra c o đây mời ông trong tất cả mọi người vào trường nơi mà tất cả bạn bè của nó đang sống tôi không mời mô phôi thì thào hắn không nhìn greyback hắn hình như không muốn ngay cả liếc qua greyback tôi không biết hắn sẽ đến ta không muốn bỏ lỡ cuộc viếng thăm havê k é p t h d u m b l e d o r e greyback nói không phải lúc nào cũng có những cái cổ bị xé t u ẹ t ra ngon rất ngon và hắn đưa một cái móng tay màu vàng lên và xỉa những cái răng cửa trong khi đang liếc cụ d u m b l e d o r e ông có thể làm món ăn phụ cho ta d u m b l e d o r e không tử thần thực tử thứ tư rít the thé hắn có một gương mặt lớn hung ác chúng ta đã được lệnh draco phải làm điều đó draco nhanh lên mô phôi có vẻ ít cương quyết hơn hắn trông có vẻ khiếp sợ khi nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt cụ đang tái nhợt hơn mọi khi và thấp hơn bình thường khi cụ trượt quá thấp xuống tường bờ thành hắn không cần cho thế giới này nữa nếu chị hỏi ta người đàn ông nghiêng sang một bên nói với chị lão nhìn hắn lìa mà chuyện gì xảy ra với chị thế d a m b y ồ sự kháng cự yếu hơn sự phản xạ chậm hơn amis s cụ trôm bô l đô nói tuổi già một cách ngắn gọn một ngày có thể nó sẽ đến với cậu nếu cậu may mắn ý ông là gì tử thần thực tử thình lình la lên mạnh mẽ luôn luôn là vậy phải không d a m b i nói và không làm gì cả không gì cả ta không biết vì sao chúa tể bóng tối không buồn giết ông nào d ra c o làm đi nhưng ngay lúc ấy lại có tiếng từ cuộc đánh nhau phía dưới và một giọng nói la lên chúng đã chặn cầu thang ridarto ridarto tim harry nhảy lên bốn kẻ này đã không giết tất cả những người c ả n chúng mà chỉ đi lên tháp và như nó đã nghe chúng chỉ tạo những chướng ngại ra c o nhanh lên người đàn ông có khuôn mặt tàn ác nói một cách giận dữ nhưng tay của m o phôi run quá mạnh đến nỗi hắn không thể nhắm chính xác ta nói không người đàn ông có bộ mặt tàn ác hét lên ánh sáng l é lên và gã người sói văng đi đâm vào bờ thành và rồi hắn đi l ã o đảo trông rất giận dữ trái tim của harry đập mạnh đến nỗi có thể nghe và biết nó đang đứng đó đang bị giam bởi lời nguyền của cụ d u m b l e d o r e nếu nó có thể nhúc nhích nó có thể nhắm một lời nguyền dưới cái áo tàn hình d r a c o làm đi hay cậu không còn ở phía chúng ta nữa người phụ nữ rít lên nhưng ngay đúng lúc ấy cánh cửa bật tung lên một lần nữa và snev đứng đó nắm chặt c â y đũa mình trong tay khi mắt lảo đảo một vòng từ cụ d u m b l e d o r e đang dựa vào bức tường đến bốn tử thần thực tử kể cả gã người sói và mô f o ô i chúng tôi đang có một vấn đề snev amicus nhiều b ư ớ nói cặp mắt và cây đũa đã chỉ vào cụ d u m b l e d o r e thằng bé hình như không thể nhưng một người gọi tên của s n a p e khá nhẹ nhàng cyrus cái âm thanh làm harry khiếp sợ hơn bất cứ thứ mà nó đã trải qua tối nay lần đầu tiên cụ d u m b l e d o r e cầu xin s n a p e không nói gì mà chỉ bước tới và đẩy mạnh mô phôi ba tử thần thực tử bước lui thậm chí gã người sói hình như cũng sợ hãi s n a p s n a p nhìn s ư n g cụ d u m b l e d o r e và có một sự thay đổi những nét căm thù hiện ra trên đường xù xì của khuôn mặt hắn cypress làm ơn s n a p đưa đũa lên và chỉ thẳng nó vào cụ d u m b l e d o r e avada kidavra một tia màu xanh bắn từ đầu đũa của s n a p và trúng ngay n g ự c cụ d u m b l e d o r e tiếng thét sợ hãi của Harry không phát ra im lặng và không thể nhúc nhích được, nó buộc, bị u ộ c b buộc phải đứng xem cụ Dumbledore bị hất tung lên, trong nửa giây cụ dường như treo lơ lửng dưới cái đầu lâu phát sáng, và rồi cụ rơi từ từ xuống như một con búp bê xuyên qua lỗ châu mai và bay ra ngoài. Hết chương 27